Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chắc khoảng hơn một ngày trời mới đến Nghe Tiểu Mai phân tích xong Trinh Hải liên tiếng Vậy chúng ta phải lên đường ngay Từ đó vẫn còn hai ngày nữa Bà ta mới luyện xong Nhưng tuy e chúng ta không kịp cứu họ Giết ác quỷ trong lúc nó tái sinh Dễ hơn là để nó thành người Bàn xong mọi người gật đầu Từ đây đến thị trấn Quang Nam Có thể đi xe ngựa Sau đó đi bộ liệt núi Tiểu Mai sẽ là người dẫn đường. Biết Trần Chiến này sẽ có thương vong trình hại cẩn thận nói: Em chỉ cần vẽ đường đi ra tờ giấy, chúng ta sẽ tìm đến nơi, ta muốn em ở nhà nơi đó rất nguy hiểm. Tiểu Mai lắc đầu nguầy nguậy nói: Không, đó là nơi em sinh ra, nếu phải chết thì em nguyện chết ở đó. Hơn cả nếu em chết em sẽ cùng huynh, như vậy sẽ trọn kiếp làm người. Trình Hải thở dài, anh biết dù cản thế nào Thì lần này cũng không cấm tiểu mai được Anh đành gật đầu đồng ý Đoàn chuẩn bị xong thì trịnh phu nhân ra tín mọi người Bà nói trong niềm xúc động Trình Hải mẹ biết con đang ở đây Nếu con nghe được lời của mẹ nói Thì gắng bảo chồng Dù con là người hay ma Chỉ cần cơ thể con bị tổn thương Mẹ đây cũng đau lòng Con nhớ bảo vệ tiểu mai Đấy là con dâu của mẹ Tiểu Mai oà khóc chạy đến ôm chầm Lý Trịnh phu nhân. Mấy người chứng kiến cảnh này ai cũng thấy nghẹn đắng cổ họng. Tiểu Mai xúc động mãi cũng không nói ra được hai từ: "Mẹ, mẹ." Trịnh phu nhân gật đầu vỗ vai của Tiểu Mai an ủi: "Ngoan, các con đều là con của mẹ, dù đứa nào mất hay bị thương ta đều đau lòng. Lần này nhớ đi sớm về sớm, ta đợi các con trở về." Trịnh phu nhân quay sang dàn A Luân. A Luân, trên đường đi cậu phải bảo vệ thiếu phu nhân thật tốt, đừng để nó bị thương. Lương Tiến Sinh tất cả nhờ cảm vợ ông, tôi muốn biết vì sao bà ấy lại nhắm vào nhà tôi để hãm hại từng người. Tôi đã tin lầm người đã rước quỷ vào nhà. Lương Vĩ gật đầu nói, "Trịnh phu nhân cứ yên tâm, đây cũng là trách nhiệm sư phụ giao phó, tôi sẽ cố gắng hoàn thành." Trình Hải thấy trời không còn sớm, anh hối mọi người lên đường cho sớm, xuất phát. Trình phu nhân đứng với tay từ biệt mọi người cho đến khi chiếc xe ngựa khuất bóng. Trong lòng của bà có cảm giác bất an, tâm trạng rối bời suy nghĩ, lòng của bà nặng trĩu. Bà Lý dìu phu nhân vào trong nhà, Trình phu nhân nói với bà Lý: "Lương tiến sinh đã cúng cầu siêu cho Xuân Hoa rồi." Chiều nay bà cho người đưa con bé đi chôn cất, xây cho nó một căn mộ thật đẹp, mọi chi phí chỉnh gia sẽ lo. Bà Lý xúc động liền nói: "Phu nhân, đỗi ơn người." Sa ngựa chạy hơn 3 canh giờ thì cũng đến thị trấn Quan Nam, giờ định đêm nay sẽ phải vượt rừng đi đêm cho kịp, nếu sớm e là chiều tối mai mới đến được thôn Kim Nghiêu. Trời tối hẳn cũng là lúc mọi người đắt tiến sâu vào trong rừng. Trong đây sương rơi lạnh buốt, tiếng chim cu gáy trong đêm, tiếng suối hoang đi săn mồi, tiếng côn trùng kêu rả rích, càng làm cho không khí ở nơi đây thêm ảm đạm ma mị. Chốc chốc tiếng hổ gầm vang lên vang vọng cả khu rừng. Mọi người cẩn thận, tiếng hổ ở rất gần đây, nó có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Đi thêm một đoạn mọi người khựng lại lùi lại đằng sâu. Hai con hổ lực lưỡng xuất hiện ngay trước mắt của họ, trông phóng đôi mắt thèm thuồng bữa thịt người nhìn mọi người, liếm mép nhanh nhanh chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Trình Hải liền nói với Lương Vĩ: "Hai chúng ta mỗi người hạ một con, còn An Luân và mọi người tụm lại với nhau bảo vệ thiếu phu nhân." Lúc này thì con hổ lao đến Tiểu Mai liền nói lớn: "Cẩn thận." Hai con hổ vừa chồm lên đến nơi, Trình Hải nghiêng người ngé sang một bên, cúi dập người xuống đất. Đá thật mạnh vào bụng của con hổ làm nó vang ra xa, còn Lương Vĩ thì ngả người ra phía sau, vùng kiếm lên đâm thẳng một nhát vào tim của con hổ con lại. Chúng gầm lên một tiếng thất thanh lanh lùng ra chết. Con hổ bị Trình Hải đá nó biết mình yếu thế, vội vàng đứng dậy gầm tiếp bốn tiếng muốn rung chuyển trời đất, rồi bò chạy vào trong rừng sâu. Lương Vĩ thủ kiếm, đi tiếp Sất giặc đừng đi, họ gầm biết hồn ma lượn vẩn quanh đây, nhưng vì trong mỗi người đều có bùa bảo vệ nên chúng chỉ đứng nhìn chứ không dám tấn công. Đoạn gần chế chiều ngày hôm sau, họ mới nhìn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net